các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. hài mà nói thực sự rất đẹp mắt, thiếu chút nữa máu mũi mạnh mẽ phun trào. Tiểu Tuyết, buổi sáng còn chưa có ăn, không ăn ta sắp muộn. ngươi làm chi kéo ta? Ta thực sự không kịp, không cần nhéo ta. nếu không kịp, mấy nguyên lão trong công ty này khẳng định sẽ lại cày già lên mặt, ăn nói văn vẻ, nói cái gì mà người không có quan niệm thời gian thì không thể đảm nhận chức vị CEO. ngoan, buổi sáng nhất định phải ăn, một ngày mới có sức. ngươi xem xem, một nửa trứng ấp lết, lòng đỏ trứng vàng đặc sệt chảy ra còn có một nửa ba lạc thơm ngon, hơn nữa còn một ly sữa ấm áp. Mỹ vị quả thật rất ngon miệng. Có nghe thấy ruột keo cô lỗ cô lỗ hay không? Vai bị một đôi tay ngăn chặn, Giang thủy Tuyết mãnh liệt nuốt nước miếng, thực sự muốn ăn đến đòi mạng, nhưng là ta không thể muộn, mọi người đều đang đợi ta. Hư, đừng khẩn trương, ta cam đoan ngươi sẽ không muộn, không ăn xong mà mơ tưởng rời đi, hắn không tha, hứa cho việc bữa sáng tình yêu của hắn bị phá hư đâu. Nhưng là nàng xem liếc mắt một cái đồng hồ báo thức, nhất thời cứng đờ, 7 giờ phút đúng vậy nữ sĩ ngươi còn đủ thời gian để dùng một bữa cơm phong phú đường thần dương mầm to cắn bánh hamburger thịt heo thỏa mãn nhắm nuốt ngươi gạt ta nàng bất mãn trừng mắt buồn bực là ta lừa ngươi heo nhỏ lười yêu ngủ hắn không hề xấu hổ hướng nàng cong mi lại nông mắt ngươi hư quỷ chán ghét hai gò má ửng hồng sắc mặt mất tự nhiên ở trong chùm tia sáng giao nhau nàng nhìn thấy gương mặt của một nam hài là nhìn nhầm đi khẳng định là nhìn nhầm nàng như thế nào lại là nam hài đâu Tiểu Dương rõ ràng so với nữ hài còn xinh đẹp hơn nhiều, tựa như thiên sứ trong giáo đường, chung quanh là vầng sáng chói mắt. Nàng lắc lắc đầu, muốn nắm bay đi hình ảnh lộn xộn bên trong đầu, nàng cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó nhưng tìm không thấy, cảm xúc vập phòng. Ai nha, Tiểu Tuyết chán ghét ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta nhảy một điều con quạ đen chìm trong nước cho ngươi ngu giận được không? Chỉ thấy Đường Thần Dương thật sự kiển mũi dân sắp sửa nhảy thật. Quạ đen chìm trong nước, hắn tự như hoa tiên tử xoay tròn một vòng, nữ nhân các ngươi nhìn thấy ta đều quăng chai nước ngọt có ga vào người ta nói là một con quạ đen khi uống nước lại chết chìm ở trong đó không ta cảm thấy ngươi rất đẹp xinh đẹp tự như bức họa làm người ta phải xấu hổ thật sự hắn lập tức giống như chú cún nhỏ đôi mắt tròn xoe, lấp lánh muốn vồ lại miếng bánh bích quy nhảy đến trước mặt nàng thả ra lời hay ý đẹp thật sự nàng nhìn không được chạm nhẹ vào gương mặt của hắn long ngực bình bịch bình bịch con thỏ con chạy thật nhanh tác phẩm nghệ thuật tinh xảo xinh đẹp không có chút gì vết nào Giang thủy tuyết ở trong lòng trầm nghĩ. Vừa nghe được người ta ca ngợi, hắn đắc ý dương dương tự đắc, hất mặt lên cười quyến rũ. Nhân gia vốn là thiên tiên xinh đẹp, tiên tử hạ phàm, có xinh đẹp được như ta sao? Ta nhất định là bị ông trời ghen tị, hận không thể đoạt nghi ngọc dung thiên thư của ta. Tiểu dương, khóe miệng dính bơ, lau đi. Nàng có phải rất tự kỷ hay không? Nha, hắn không lau, phương đầu lưỡi lên liếm. Trời ơi, thật sự muốn đòi mạng mà, rất gợi cảm. Giang thủy tuyết nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng cúi xuống ăn cơm, làm bộ không nhìn thấy bộ dạng mê người của tiểu dương. Nàng càng ngày càng không thể nắm bắt được tâm của chính mình. Động một chút, liền mặt đỏ tim đập, chỉ một động tác lơ đảng của nhỏ đường thần dương. Cứ nhiên cả người đều nóng lên. Ngang rất muốn bỏ nhào về phía trước, muốn làm gì thì làm. Đại khái là sinh mệnh mới có thể lần nữa xuất hiện ý tưởng cổ quá như vậy. Nàng là trăm phần trăm thích người khác phái nha, không có khả năng đối với phương tiện đồng tính kia sinh ra hứng thú. Gần đây chắc là vì công tác quá nhiều, tinh thần mới có thể không ổn như thế. Đúng rồi, Tiểu Tuyết. giữa trưa, Ta giúp ngươi đưa cơm, ăn đồ bên ngoài đối với thân thể ngươi không tốt. Hắn thật sự rất nhàn nhã, không tìm chuyện để làm là cả người quả thật rất khó chịu. Nha, được. Ất chờ một chút. Ngươi không cần đi học sao? cô nhớ rõ nàng vẫn là sinh viên. Đường thần dương ra vẻ kiều mị, nhẹ nhàng thơm cặp môi kia, "Vì ngươi, ta lúc nào cũng có thể rảnh, vì ta." Nàng nổi cả da gà sau lưng mát lạnh. "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên muốn làm trâu làm ngựa báo đáp lại ân đức của ngươi." Những bọn xấu cấu kết với nhau kia đã sớm thay hắn sao chép trọng điểm, hắn chỉ cần viết bản báo cáo Giao lên là xong. Khóe miệng rút đi một chút, nàng cười gượng lau lau môi, "Ta nên đi đi làm, đi thông thả, ta trước sẽ rửa chén bát lau nhà." Hắn đột nhiên tựa vào thật sự gần, hướng vào bên tai nàng thổi khí, "Tiểu Tuyết, dép lê thỏ nhỏ của ngươi ta cũng thực thích, bất quá nó có thể mặc đến công ty sao?" "A, dép lê không thể nào, nàng như thế lại mơ hồ như vậy." Giang Thùy Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên đi trở về thay quần áo, lấy ra một đôi giày xăng đan màu lam để thấp mang vào, lại ở trước gương kiểm tra dung nhan, vuốt sợi tóc rũ lên, cầm lấy túi sách chuẩn bị ra ngoài, cuối cùng nàng giống như nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi: Vì sao ban đêm ngủ thì ta cảm thấy có cái gì cứng rắn ở thắt lưng ta Làm cho nàng dịch đến dịch lui, ngủ thật không thành thản Một tia thiện thùng hiện lên trong đáy mắt Đường thần dương không chút hoang mang trả lời Đó là đầu gối của ta, người có đôi chân già chính là viện Phước thế đấy Đầu gối, cũng đúng, chân hắn thật sự rất dài Không nghi ngờ, Giang Thùy Tuyết, tình hắn bị mê sẵn Đi ra gara mở cửa xe, tóc già như tơ, thân ảnh xinh đẹp ở cửa Hướng hắn vẫy tay, gió thổi qua Nghe chuyện hot nhất tại audio.net